Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có phần mệt mỏi lắm. Cô ơi! Phụng cất tiếng gọi. Cô có làm sao không ạ? Vào đây nghỉ ngơi một chút đi cô. Hết giờ làm rồi mà. Nghe tiếng của cô gọi, bà ta quay ra nhìn rồi gật gù ngồi xuống bên cạnh của Phụng. Cô có làm sao không ạ? Đau ở đâu à? Con thấy cô bơ phở quá. Ờ, không sao. Người phụ nữ đáp bằng một cái giọng thều thảo chỉ là đêm qua cô bị ma nó hành cho mất ngủ cả đêm nên giờ hơi đỡ một xíu thôi. Cái gì ạ? Bị ma hành á? Cô nói gì mà con không hiểu vậy ạ? Người phụ nữ đưa mắt đảo qua đảo lại nhìn khắp nơi rồi từ tốn kể. Đêm ngày hôm qua cô được xếp lịch làm ca đêm. Vốn đã sợ rồi mà người ta còn phân mình đi cạo mù ở đúng cái chỗ mà cái con tâm hay còn tuyết gì đó nó tự tử mấy bữa trước lại chứ. Chắc còn cũng biết nó chứ. Thấy lúc trước hai đứa cũng có nói chuyện với nhau mà. Ờ vâng ạ, con biết. Rồi sao nữa hả cô? Thì đó. Ôi giời ơi, chỗ anh ớn lắm. Nhưng mà công việc mà, không làm thì lấy cái gì bỏ vào mồm. Cô mới xách xô lọ mọ đi bước ra tới nơi, cạo mấy cây đầu thì mọi chuyện cứ trơn trù lắm. Ấy vậy mà lúc đi tới cái cây mà nó tự tử lần trước ấy, cái cây mà nó treo cái sợi dây thừng thắt cổ ấy, cái đèn pin treo lên trên đầu của cô và bất ngờ vụt tắt đi. Lúc ấy thì có chút sợ hãi rồi, cô mới đặt cái xô mủ cao su xuống đất, rồi chắp hai tay của mình mà khấn vái mà xin thần Phật phù hộ độ trì cho mình. Ui giời ơi, vừa mới khấn xong thì đèn pin sáng trở lại. Nhưng chuyện kinh khủng thì bây giờ mới xuất hiện. Cô trông thấy con tâm Nó đang ngồi vắt vẻo đúng cái nhành cây mà nó tự tử hôm trước ấy. Chừa hết, nó thẻ cái lưỡi dài ngoằng của mình ra xuống dưới tận đất này này. Úi dồi cô sợ quá, mặt mày tái xanh hết, quẳng hết tất cả đồ đạc mà mình đã mang theo rồi chạy bán sống bán chết. Vô tới trong cái trại tập trung kìa kìa, bất kể cho ai nói gì, cô cũng không có dám bước ra khỏi đó nửa bước nữa. Chừa hết, cô đã sợ rồi nhưng mà cũng không có ngủ được, bởi cứ nhắm mắt lại thì mơ thấy con tâm nó hiện ra nhát mình. Cô ngồi bật dậy tiểu tiện, rồi vụt nước tiểu của mình lên trên mặt để mà trừ tà. Không biết có phải nhờ vậy không, mà cũng không thấy nó xuất hiện nữa, nhưng mà có phần yên tâm rồi. Cô thức tới sáng luôn đêm nay. Ui giời, đến giờ thì khỏi phải nói, hai con mắt cứ như díu vào nhau ấy, mỏi mệt mệ thật sự. Nghe tới đây, phụng không khỏi phải suy nghĩ, bởi đây là lần đầu tiên cô nghe được cái chuyện tâm linh liên quan đến tâm và tất nhiên là phụng tin rồi. Chưa hết, trong đầu của cô đn nảy ra một ý định hết sức táo bạo. Phụng đứng lên, bước thẳng tới phía văn phòng của Linh. Trông thấy cô, anh có chút bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn nữa khi nghe câu nói đầu tiên của người yêu. "Cái gì?" Linh thốt lên. "Em muốn chuyển sang làm qua đêm à? Ờ, chẳng phải lúc trước là em đã Vâng. Lúc ấy em sợ thật, nhưng giờ thì không. Em muốn gặp vong hồn của Tâm. Ui giời lại cái gì nữa vậy?" Gương mặt của Linh nghẹn ra. "Em lại định làm cái trò gì nữa đây hả Phụng? Vong hồn nào?" Phụng kể cho Linh nghe về cái chuyện của người phụ nữ kia. Nghe xong thì anh ta cười như nắc nẻ. "Ôi giời ơi, Phụng ơi là Phụng. Anh biết em tin vào thần linh ma quỷ, nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó chứ em. Em cứ như thế này, khéo người trong công ty lại đồn ầm lên đấy." Giữ đám công nhân vịn vào cớ đó để mà đình công thì có mà chết anh. Không lớn chuyện đến mức đó đâu anh ạ. Em sẽ âm thầm một mình, không để cho ai biết. Giờ chỉ cần anh đổi ca làm cho em như vậy là đủ ạ. Lại một lần nữa, Linh đã phải chịu khuất phục trước sự cứng đầu của người yêu. Anh đưa tay lên gãi gãi mũi của mình rồi nhíu mày. Ừm, uhm, thôi được rồi. Anh sẽ sắp xếp lại lịch cho em. Nhưng mà anh đi cùng em được không? chứ ngoài đó thì đêm hôm nguy hiểm lắm. Nhỡ không gặp ma thực mà lại gặp bọn ma men, ma đầu đen thì có mà còn nguy hiểm hơn đấy chứ. Ừ Phụng Trần Trừ. Ừ cũng được. Nhưng mà anh có ngại nếu như lỡ có người bắt gặp chúng ta giá đó vào ban đêm hay không? <cười> thì kệ họ, anh cũng muốn công khai mối quan hệ của chúng ta lâu lắm rồi. Em cứ nghĩ gì đâu không ạ? Phụng gật gù, gương mặt thì có chút thư giãn ra rồi. Vâng. Thì cứ như vậy nhé, thôi em về chạy đây. Nhớ đấy nhá, lát nữa em sẽ tới tìm anh. Nói rồi Phụng quay lưng bước đi ra bên ngoài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net